Nước da nõn nà, má đỏ hồng hào như quả vải tươi, mũi loáng như xoa mỡ, tính nết ôn hòa kín đáo. Thoạt nhìn đã thấy mến. Cô thứ hai, vóc dáng tròn chặn người rong rỏng cao, mặt trái xoan, mắt sắc, lông mày xài nhìn ngắm tình tứ, thanh tú khác thường, trông như thoát hẳn trần tục. Cô thứ ba, ít tuổi, vóc người còn nhỏ. Ba cô quần áo trang sức đều như nhau. Đại Ngọc vội vàng đứng dậy chào hỏi. Chị em nhận nhau rồi đều phải chỗ ngồi. A Hoàng bưng nước trà lên, mọi người thăm hỏi. Mẹ Đại Ngọc ốm đau làm sao? Thuốc thang như thế nào? Khi mất lễ tang ra sao? Giả mẫu nghe vậy lại càng thương xót, nói. chẳng mấy đứa con gái, ta thường nhất là mẹ cháu. Này, nó chết rồi, không được gặp mặt, thấy cháu, nhẽ nào ta không thương tâm. Nói xong, lại bế Đại Ngọc vào lòng khóc nức nở, mọi người vội vàng khuyên giải mới thôi. Đại Ngọc tuy còn bé, nhưng ngôn ngữ cử chỉ đúng đắn. Người yếu như không mang nổi cái áo, nhưng có một vẻ yêu kiều, yểu điệu riêng. Mọi người thấy thế, biết ngay là khi sinh ra, khí huyết không đủ, có người hỏi. Thường uống thuốc gì, vì sao không kịp chữ đi? Đại Ngọc nói, cháu xưa nay vẫn thế ạ, từ khi mới biết ăn cơm đã phải uống thuốc rồi. Qua nhiều thầy giỏi, cây đơn bốc thuốc, nhưng đều chưa thấy công hiệu ạ. Nhớ năm cháu lên ba, có một nhà sư chốc đầu bảo cháu nên đi tu, cha cháu không chịu nghe. Nhà sư ấy lại nói, đã không chịu rời nó ra, thì nó sẽ ốm đau cả đời đấy. Muốn cho nó khỏe thì từ giờ trở đi, chớ để nó nghe tiếng khóc, trừ bố mẹ ra những người thân thích bên ngoài, đừng cho gặp ai, như vậy may ra mới bình yên được ạ. Những câu điên dại như thế chẳng ai buồn nghe cả. Hiện nay cháu đang uống thuốc nhân sâm dưỡng vinh ạ. Giả mẫu nói, Ừ, um, tốt đấy, ở đây bà cũng đang làm thứ thuốc ấy, bảo làm thêm một tễ cho cháu. Nói chưa dứt lời, đã nghe phía sau nhà có tiếng cười. Tôi đến chậm, không được ra đón khách ạ. Đại Ngọc lấy làm lạ nghĩ bụng. Ở đây ai cũng im hơi lặng tiếng khép nét nghiêm trang. Không biết người nào mà lại dám vô lễ, ăn nói bô bô như thế. Chờ thấy bọn hầu đỡ một người từ phòng sau ra. Người này trang sức không giống các cô kia, gấm theo lộng lẫy, trông như một vị thần tiên. Trên đầu... Đỡ tóc bằng kim tuyến sâu hạt Châu cải châm ngũ phượng, triệu dương, dính hạt Châu cổ đeo vòng vàng, chạm con ly, mình mặc áo vóc đại hồng chẽn, theo trăm bướm lượn hoa bằng trị kim tuyến, ngoài khoác áo màu xanh, lót bằng lông chuột bạch viền trị ngũ sắc, mặc quần lụa hoa màu cánh trà, mắt phượng. Mày cong lá liễu khổ người ống à, sáng điệu phong lưu, thật là mặt phấn đầy xuân, trông vẻ xịu, làn son chưa hé, miệng như cười. Đại Ngọc đứng lên, giả mẫu, cười nói, Cháu không nhận được chị này đâu, nó là một con đánh đá trong nhà này đấy. Tiếng Nam Kinh gọi là Lạt Tử, cháu cứ gọi là Phượng Lạt Tử là được. Đại Ngọc không biết xưng hô như thế nào. Các chị em bảo, vợ anh Liễn đấy. Đại Ngọc chưa từng gặp mặt nhưng đã nghe mẹ kể. Anh giả Liễn là con cậu giả xá, lấy cháu gái Mợ Phương, từ bé thường giả làm trai, đi học, tên là Vương Hy Phượng. Đại Ngọc vội cười và chào bằng chị. Hy Phượng cầm tay Đại Ngọc nhìn kỹ một lúc rồi dắt đến cạnh giả mẫu cười nói. Trong thiền hạ lại có người đẹp như thế này, bây giờ cháu mới được thấy đấy, chồng hình dáng con người, ai cũng cho là cháu mội của bà, chứ không phải là cháu ngoại. Chả trách, ngày nào bà cũng nhắc đến. Chỉ đáng thương là em tôi vất vả, sao cô tôi lại mất sớm thế? Nói xong, lấy khan mặt, lau nước mắt, giả mẫu cười nói. Bà vừa mới khuây đi, mày lại còn gọi ra. Em nó ở xa mới đến, người lại yếu, nên an ủi nó, đừng nói chuyện buồn nữa. Vương Hì Phượng nghe xong, đổi buồn làm vui, nói. Ờ, phải đấy, cháu vừa trông thấy, bỗng đẻ cả vào cô em, vừa vui lại vừa buồn, quên hẳn là. Ờ, đã nánh đòn rồi. Rồi nắm tay Đại Ngọc nói. Em bao nhiêu tuổi đã đi học chưa? Hiện đang uống thuốc gì? Ở đây đừng nhớ nhà nhé, muốn ăn gì, chơi gì, em cứ bảo chị. Bọn người nhà co hỗn láo thì mắc chị nhé. Hi Phượng lại hỏi người nhà, những hành lý của cô Lâm đã mang vào chưa? Cô Lâm mang mấy người theo hầu, các người hãy dọn hai gian buồng cho họ vào nghỉ đi. Đừng nói chuyện thì mâm nước trà hoa quả đã bưng lên, Hi Phượng tự tay bưng lên mời, lại thấy Phương Phu Nhân hỏi. Tiền tháng đã phát xong chưa? Hi Phượng đáp, Dạ xong rồi ạ. Vừa rồi con mang người lên lầu tìm mấy tấm đoạn, mãi không thấy. Hôm qua con thấy mẹ nhắc đến, chỉ sợ mẹ nhớ nhầm mà. Vương Phu Nhân nói, Có thấy hay không? Cũng chẳng can chi. Nhận tiện lấy ra vài tấm đưa mây quần áo cho cháu Lâm. Chiều nay để ta nhớ lại xem, rồi sẽ do người đi lấy. Hi Phượng nói, Con đã nghĩ trước rồi, biết em Lâm trong vài ngày sẽ đến, nên là sửa soạn sẵn cả, đợi mẹ xem, rồi đưa đi may ạ. Vương phu nhân cười gật đầu. Chà nước xong, giả mẫu sai hai bà già đưa Đại Ngọc đi vào chào khai cậu. Bây giờ vợ giả xá là hình phu nhân đứng ngay dậy cười nói để con đưa cháu về cho tiện ạ." Giảm mỗ cười. "Ờ, phải đấy, con mà đưa cháu đi, không phải trở lại nữa." Hình phu nhân vâng lời, chào vương phu nhân rồi dẫn đại học đi. Mọi người tiến đến sân tường. Xe tới cửa hoa, ở đấy đã có mấy người kéo một chiếc xe mỏng xanh cánh chờ sẵn. Hình phu nhân sắp đại ngọc lên ngồi, mấy bà hầu hạ buông rèm xuống, rồi người hầu đẩy xe đi đến chỗ rộng với đóng ngựa vào. Xe ra cửa tây, rẽ sang đông qua cửa chính Vinh phổ vào trong cửa lớn Sơn đen. Đến trước nghi môn thứ hai thì đỗ lại. Mọi người lùi xa, giảm xe, rèm xe vén lên. Hình phu nhân xuất đại học bước vào trong sinh. Đài Ngọc Đoán, những nhà vừa đi qua tất là vườn hoa trong Vinh phổ. Vào nguy môn thứ ba, quản viên thấy phòng chính, phòng bên, hành lang đều chạm vẽ tinh vi khác với vẻ cao rộng hùng vĩ ở méngoài. Trong tinh chỗ nào cũng có cây cảnh, núi non rất đẹp. Khi vào đến nhà chính đã thấy nhiều a hoàn và người hầu ăn mặc lịch sự ra đón. Hành phu nhân vào đại học ngồi rồi cho người ra thư phòng mời giảng giả. Giá. Một lát, người đi mời trở lại thư Dạ, ông truyền ạ mấy hôm nay trong người không được khỏe nếu và cô Lâm thì hai cậu cháu đều thương tâm nên để sau sẽ gặp ạ ông khuyên cô không nên nhớ nhà ở với bà và cácmợ cũng như ở nhà các chị em ở đây tùy vọngng dại nhưng làm bầu bạc với nhau cũng có thể giải buồn Nếu có điều gì không vừa ý thì cứ nói đừng làm cho người lạ Đại Ngọc vội đứng dậy xin phân, ngầu một lúc rồi cáo từ. Hình phu nhân cố giữ lại ăn cơm, đại Ngọc khệ khưa. có lòng yêu cho ăn, cháu không dám từ chối ạ, nhưng cháu còn phải đi chào cậu hai, đến chạm sợ thất lễ ạ. khác cháu sẽ đến hầu cơm, xin mẹ lượng thứ cho ạ. Hình phu nhân nói: thôi được." Rồi đảo hai bà già đẩy cái xe lúc nãy đưa về. Đại Ngọc chào rồi đi ra, hình phu nhân đến trước nghi môn, dặn vào mọi người mấy câu, nhìn xe đi khỏi mới quay vào. Đi một lúc đến phụ phinh, Đại Ngọc xuống xe. Người hầu dẫn Đại Ngọc đi, quay về phía đông, qua xuyên đường. Sau nhà lớn hướng nam, trong cửa nghi môn có một dinh to, đằng trước là nhà chính, cò năng sang rộng, hai bên là khai sĩ buồng, cửa nách hành lang. Từ nhà nhỏ sang nhà kia, thông suốt bốn mặt ngang dọc rộng rãi, trắng nhẹ tươi nha. Khách hành chỗ ở của mẫu. Đại Ngọc biết ngay chỗ này đại nhạt trong. Một con đường rộng rãi đi thẳng đến cửa lớn. Bước lên thềm, ngẩn trông thấy ngay một cái biển lớn sơn xanh chạm chín con rộng thiếp vàng, trên khắc ba chữ to: Vinh Hi Đường. Bên cạnh có một hàng chữ nhỏ đề hành tháng Vua viết ban cho phim quốc công là Sạc Nguyên, có cả ấn vạn cơ thần hàn. Trên cái án thư gỗ đàn hương chạm con ly, đặt một cái đỉnh đồng to, cao cận ba thước. Trên trong một bức vẽ long ám lớn có đề bốn chữ, đãi lậu tùy chiều. Một bên bầy cái chậu pha tê, một bên bày cái bình vàng chạm dưới đất đặt hai hàng 16 cái ghế gỗ nam có một đôi cầu đối khắc chữ vàng chậu ngọc trên lầu trông trói lọi ái thiêm ngoài cửa bóng huy hoàng dưới có hạt hoàn em thấy nghị là mục thời tập tước Đông An quận phương tự tay viết các bạn vừa nghe lệ quyên đọc chuyện.